Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thể chất là mẫn cảm Nhưng lại vì hắn trả giá như thế Hắn hình sinh mỗi điểm này thì có thể tính là gì đây Quả nhiên là một đáp án hoàn mỹ Cô cho anh một nụ hôn vừa dài vừa nóng bỏng đến cay mũi Hồn đến khi hai người đều thở không ra hơi Cô mới liếm liếm môi nói Em nghĩ đã đến lúc anh gặp ba và anh trai của em rồi Bọn họ rất là khó tính sao Sẽ không đâu Chỉ là thực sự hơi soi mói Có điều họ coi em như là công chúa Thì người đàn ông của em chỉ là dân đen hành mọn thôi. Sau khi anh nghe xong thì trầm mặc một lúc lâu. Cảm ơn em đã chuẩn bị tâm lý cho anh như vậy. Không tin em sao? Anh tin chứ. nhận định chúng ta có thể. Chỉ cần cô không thức giận, anh sẽ không lời bước. Có điều cũng sẽ nghĩ sẵn vài câu tuyệt chiêu. Trước hết anh sẽ cố gắng làm em mang thai. Bọn nó sẽ cho phép chúng ta kết hôn. Anh tính toán quá chuẩn nha. Cứ lên tàu trước rồi mua phép bổ sung sau. Vừa hay nàng cũng có ý này. Vậy thì chúng ta cần phải cùng nhau cố gắng. Nói rồi anh ôm lấy cô đi vào phòng ngủ để triển khai kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ để đèn ngủ thật mờ, xem cửa kéo lại thật kín, ở trong bóng tối mà sờ soạn, không có lớp áo ngủ ngăn cách, không cần băn khoăn có thể mang thai. điều này bọn họ hoàn toàn là thoải mái. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận cơ thể của nhau. Tiếng rin rì của cô lại càng thêm kiểu mị, anh càng ngày càng thờ dốc Thật sự là một đêm tình cuồng hoan. Trước khi ánh bình minh dọi đến Thì bọn họ chỉ có yêu Yêu và yêu Trưa cuối tuần Trên bàn ăn tạ gia bày lá liệt các món ăn ngon Ba người phụ nữ bẩn rộn đi đi lại lại trong phòng bếp Giống như là vương tử sắp đến Chuẩn bị chú đáo không quá đâu Hai cha con là tạ Vĩnh Thái Và tạ Thanh Bình Mang vẻ mặt bất mãn ngồi như hai pho tượng Ở trong phòng khách. Đến tận ngày hôm qua Bọn họ mới biết được tạ gia hình có bạn trai Họ nữa có vài lần cô qua đêm ở bên ngoài cũng đều cùng với chàng trai kia. Nghe con gái nói, cái tên tiểu tự họ lâm nhà kia, có nhà có xe, có công việc, nhưng lại là nam bác sĩ khoa phụ sản. Vừa nghe đã biết, chỉ có thể là sắc lăng mới chọn chuyên ngành đó. Ngành y có nhiều chuyên ngành như vậy, tại sao nhất định phải cùng với phụ nữ tiếp xúc gần gũi? Ngoài việc nhìn ngó lại còn phải sờ nhá. Hai đứa trẻ nhằn rỗi, đúng lúc có chiếu phim hoạt hình, không ai quản bọn chúng, muốn đổi kênh nào cũng được cả. Tạ Vĩnh Thái thì con gái đem thức ăn ra, Thì tóm lấy cơ hội mà cất tiếng hỏi dài hình à Con cũng thật là quá đáng Tại sao đến tận bây giờ mới nói cho cha biết chứ Vốn là con sẽ sợ anh ấy chạy mất Gần đây mới xác định anh ấy Chắc chắn là bị con bắt được à Là có ý gì Tạ Thành Bình không còn lo lắng cho em gái của mình Chẳng lẽ hắn ta đã được mục đích rồi Là muốn con chạy xa bay sao dài hình ở trong mắt bọn họ Là mọi thứ đều hoàn hảo Tuy rằng trên cơ bản Cũng không phải là mọi thứ đều kéo léo Diện mạo cũng không đạt đến trình độ tuyệt mỹ. Nhưng là con gái nhà mình, nói như thế nào cũng chính là bảo bối. Không biết cái tên tiểu tử họ lâm kia rốt cuộc là ham cái gì. Có thể là bọn họ xem chương trình chính luận hơi nhiều, nên bây giờ cảm thấy khắp nơi đều là có âm mưu. Nghe anh trai nói vậy thì tạ Gia hình lắc đầu. Mong hai người đừng tưởng tượng quá nhiều. Trước kia bọn con mới gặp gỡ, cần có nhiều thời gian tìm hiểu. Cần ở cạnh bên nhau, nhưng bây giờ mọi chuyện đều có tiến triển rất tốt. Con mời anh ấy về nhà ăn một bữa cơm. Đây có phải là một việc làm bình thường hay không chứ? Có phải hắn không yêu em thật lòng hay không hả? Anh ấy muốn kết hôn với em, vậy thì hai người nói đi. Hai chữ kết hôn qua thật là hữu hiệu. Hai cha con tạ viễn thái đôi chút lâm vào trầm tư, gần như là không đường phản bác. Tạ giày hình quay lại phòng bếp, tạ thằng mình nói với lão ba. Tiểu tử kia giống như là rất hoàn mỹ, một chút tật xấu cũng không có. Bà vẫn không tin, nhất định là có vấn đề. Nói không chừng, anh ta bị đồng tính luyến ái. Giống như là bộ phim dạ yến vậy. Lúc trưng tạ viễn thái xem bộ phim đó đã bị ám ảnh. Làm cha mẹ sợ nhất chính là cuối cùng biết được chân tướng sự việc nhất là vấn đề liên quan đến phụ nữ. Có đạo lý nha. Tạ thằng mình lộ ra ánh mắt căm phục. Đúng là gừng càng da càng cay. Có trách tên tiểu tử kia phải làm bác sĩ khoa phụ sản Bởi vì hắn căn bản không có cảm giác cũng sẽ không có phản ứng nha. Tạ viễn thái trong lòng đã hiểu nói kẽ với con trai. Chờ một chút nữa. Chúng ta cứ im lặng mà biểu diễn, tóm được cơ hội liền phản công đánh lại. Dạ vâng. Hai cha con có biết bọn họ sắp phải đối mặt với loại tình huống nào? Chỉ cảm thấy giống như là trên chương trình chính luận khiến người ta căng thẳng đến toát cả mồ hôi. 11 giờ 50 phút trưa, Lâm Thương Hoàng đứng trước cửa nhà bạn gái, mang theo hai túi quả lớn. Kỳ thật anh có biết phải mua cái gì, đều là bạn gái dẫn anh đi siêu thị sắm đồ. Chào chú, chào gì? Chào anh chị, chào Tiểu Thanh Tiểu Hoa. Cháu là Lâm Thư Hằng, hôm nay cháu đến đây để quấy rời mọi người một chút. Anh chào tất cả mọi người một lượt, chỉ còn thiếu bọc bối của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net